Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dù sao nó vốn không cần công ty này Nó dựa vào chính mình cũng có thể dựng một mạng trời riêng Công ty của chú ở trong mắt nó không đáng là gì Sao cô Duy giận đến mức phát run ngắt lời cô cô Cảm thấy con mình đúng là làm cho cha mẹ phiền lòng Hà Đêu Khấu lặng lặng nhìn ra cô Duy nhẹ giọng nói Chủ dạ Bác Vũ quả thật không cần gia sản Nhưng anh ấy để ý chú Cô nói với chú d ạ xong, xoay người chạy lên lầu sửa soạn lại cho bản thân, chuẩn bị ý tinh thần để đón dọn Dạ Bắc Vũ về nhà. Đương nhiên cô cũng muốn cha con bọn họ hòa thuận vui vẻ, nhưng chuyện cô không mong muốn nhất chính là mình làm cho Dạ Bắc Vũ thường tâm. Sa cốt suy nhìn bóng dáng cô vụ vang rời đi, ông ngồi trở lại sofa phòng khách, nghĩ lại lời quá độc không nói. Dạ Bắc Vũ để ý ông, người bà này sao? Nếu thật sự để ý ông, vì sao không cần công thì dạ thị? Đó là tài sản lớn nhất ông lưu cho con mà. Nếu không có gia thị, con hệ cha con ông còn lại là cái gì?" Sa Quốc Duy nghĩ kĩ, đủ mồi lạnh trong lòng thoáng chốc cả kinh. "Đây vốn là con hệ cha con nên có sao?" Kinh công. Sa Bác Vũ nằm trên giường lớn trong khách sạn, thật vất vả đến hừng sáng mới ngủ được, vốn không muốn để ý tới tiếng chuông cửa Mỹ. Kinh công. Cút Sao bác phú hùng ác ném cái gối trên đầu đi. Kinh con, kinh con. Sao bác phú không thể nhịn được nữa, nhảy khỏi giường, đi về phía cửa, bỗng mở cửa phòng rít gào lên. Gọi hồn hay sao? Hay tránh nhà vẫn hoạt động? Nơi cửa là phục vụ sinh cùng. Hà Đâu Khấu. Cảm ơn cậu, toàn này để tôi đưa vào là được rồi. Hà Đâu Khấu cho phục vụ tiền boa đẩy toa ăn vào phòng, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Gia bác phủ đứng tại chỗ, mặt không chút thay đổi nhìn Hạ Đâu Khấu mặc quần dài trắng, áo sơ mi cùng áo khoác vàng nhạt, để lộ cái gáy trắng nõn, nhìn như sinh viên. Hạ Đâu Khấu nhìn lại mái tóc rối tung cùng dầu trên mặt anh, còn có áo tắm của anh, ngay cảo tắm chưa cởi mà đã ngủ, anh nhất định là rất bực tức. Hạ Đâu Khấu khẽ cắn môi dưới, để toàn bên giường. Già bác vũ vẫn đứng tại chỗ, một chữ không nói nhìn cô. Cô đi đến trước mặt anh, thay anh sửa lại áo ngủ, cột giày lại chỉn chu, sau đó cô vào mái tay ôm tắt lưng của anh, tựa hai má vào trước ngực của anh. Còn trơn sáng đúng không? Ăn trước rồi ngủ tiếp, được không? Ha đều khấu hỏi, giọng nói hơi run run. Già bác vũ nhìn cô dựa vào ngực anh, cảm giác được nhiệt độ cơ thể cô làm cho anh nhíu bài. Sao em lại tìm được anh? Anh hỏi, lại không vươn tay ôm lấy cô. Dạ quan thứ sáu. Hà Đâu Khấu kéo tay của anh đi đến bên giường, bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của cô làm cho tay anh nổi da gà. Em làm cái quỷ gì đấy? Vừa từ tủ lạnh đi ra sao? Già Bác Phú nằm mà khoác ở trên sofa, dùng sức bao lấy thân thể của cô. Cảm ơn. Hà Đâu Khấu ngửa đầu cười với anh. Già Bắc Vũ ngừng lại không nhìn cô, tiếp tục phụ vụ, lại không ngăn cản cô để anh ngủ giường giường, cũng không phản đối cô nhét anh cái đầu gối ra phía sau lưng để anh ngồi càng thoải mái. Hai đầu khấu màu vùng bạch kim màu trên tọa ăn, trước đút cho anh ăn chút hoa quả, ăn cơm xong mới cho anh uống cà phê. Già Bắc Vũ nhìn cô biết sai, liền đương nhiên tiếp tục làm đại gia, nhưng anh tính mắt chú ý, khi cô dọn đồ ăn, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Tay em sao lại run như thế? Em ăn bao nhiêu sô cô la cà phê? Tôi mua thứ đó cho em để ăn vặt, không phải để em Anh bật thốt lên giẵng giọng hỏi. Buổi sáng em uống một ly cà phê đen. Cố nói. Em làm cái quỷ gì? Rõ ràng biết uống cà phê đen tay sẽ bị run, sao còn uống? Gia Bắc Vũ vừa thấy đầu ngón tay cô phát run không ngừng, biểu cảm càng hung. Em sợ tinh thần không tốt. Chồng đỡ không được lâu. Cô nhầy giọng nói, Gia Bắc Phú nhăn mày giận, cầm ly nước trái cây đưa đến bên môi cô. "Uống đi." Hạ Đâu Khấu không thích uống đồ lạnh nhưng vẫn cố gắng uống một vài ba ly. "Ít nhất uống hết nửa đi cho anh." Gia Bắc Phú mạnh lạnh nói, giống như phụ huynh cho con uống thuốc. Cô đang ngậm ly nước trái cây, đành phải nuốt thêm mấy miếng. Gia Bắc Phú nhận ly nước trái cây, một ngụm uống sạch. Tốt lắm, bây giờ người em cũng tìm được rồi, có chuyện gì muốn nói mau." Anh bắt hai tay trước ngực, con người đàn lạnh lùng nhìn cô. "Chú dạ, nếu em muốn làm thức nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net